Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày phải chết Tiếng chí gạo thét vang lên trong mưa Hắn sống thẳng về cái rụ Mưa mỗi lúc một mối nặng hạt Gió cứ thổi mái không ngực Đêm nay có lẽ là định mệnh sẽ kết thúc Liệu tín và lan có đến kịp hay không Dũng sẽ ra sao Còn chí thì sẽ như thế nào Chuyện gì sẽ xảy ra Dưới cơn mưa Có hai hình bóng loáng thoáng trong đêm Hận thù, rục vọng, đau khổ, tuyệt vọng Mọi thứ hầu như đều đắp hơi bày Trong hai con người Giờ anh chớp của đêm những tia sét chớp ngang để lộ rõ nhân ảnh Giữ tận của chí Trên tay cầm cây kéo vùng lia lịa không ngớt vào rũng Anh ai, anh em nói Đừng tiếp tục như vậy Đừng nhiều lời Chỉ cần mày chết đi thì mọi thứ sẽ thuộc với tao Ngay cả sự thật Mày mới vừa tiết lộ cũng sẽ không ai biết Xuyệt Một vết thương khá sâu xuất hiện trên gò má của Dũng Bồ Sau khi được chỉ tặng một vết thương khá sâu trên mặt Dũng đã nhanh chân đá hắn một phát bằng ra xa Tệ thật Anh ấy bị thương như thế mà vẫn nhanh được sao Dũng nghĩ thật À Chí vẫn tiếp tục xông vào Dũng Nếu anh không dừng lại thì đừng có chạy tôi Dũng lớn tiếng Ốc hữ Quá nhanh tay chỉ đã phóng thẳng cây dao đâm sâu vào bài Dũng <cười> Ngày thờ qua đó Dũng Mày nghĩ tao chỉ có biết thế thôi sao Bốp bốp Chỉ lào đến bồi thêm hai cú đấm Ở mặt Dũng khiến anh ngã nhào đất Kế đến hắn dùng chân dẫm Lên cây kéo ấn mạnh vào vai Dũng À Dũng quần quại theo lên đầu đớn Cảm giác thế nào Đau lắm phải không Tại sao lại không cứu cứu Anh hai hãy từ bỏ Không có kết quả đâu em xin anh "Tằng khốn Để lúc này mày vẫn nghĩ rằng tao sẽ quay đầu sao? Có thể mà, có thể mà." Cái kéo lộn qua sâu khiến Dũng không thể nào nói được nữa, cuống họng chỉ trực trào từng ngụm máu tươi. Bụp. Như lúc trí không để ý, Dũng dùng chân đạp ngay đầu gối bên kia của hắn khiến trí mất thẳng bảng ngã vật xuống đất. Hắn lảo đảo đứng dậy, dường như chỉ chờ có thế, Dũng dùng hết sức bình sinh của mình đứng dậy lao thẳng về phía trí. Bốp Cả hai Cùng là người xuống vực Phập Không Vẫn còn người trụ lại được Người đó chẳng ai sẽ lạ Chính là chỉ Hắn đã kịp thời Bám lấy phiến đá Biển bờ vực Dường như Sưng lại đôi chút Hắn vội quay đầu Nhìn xuống dưới Thấy Dũng Đã bám lấy một phiến đá khác Và cách hắn Chừng 7 cm Chẳng lẽ Nó muốn chết chung với mình sao Thằng này đang nghĩ gì vậy chỉ thì thầm Vài phút sau, chỉ đã trèo lên khỏi miệng bực Hắn lặng lẽ nhìn Dũng Thầy anh vẫn bám lấy phiến đá và đang cố trèo lên Chi tiết này, hình ảnh này Đập tâm khả mãn lên lõi đến tận tâm hồn Ký ức là một điều gì đó khó diễn tả Nhiều khi ta cố quên đi Nhưng vẫn không thể nào quên được Một hình ảnh đã khắc cốt ghi tâm Khiến cho nhiều năm về sau vẫn còn thấy sao đậm Anh vừa sẽ bảo vệ em suốt đời nhé Dũng cười hiếp mắt nụ cười trong sáng bất ngờ Anh vừa sẽ ba đêm suốt đời, cho dù có chết đi cũng không quên lời hứa này, mãi mãi không quên, mãi mãi không quên. Lời nói ngày xưa cứ vang vọng mãi trong đầu khiến hắn cảm thấy đau nhói ở tim, lòng ngực như muốn nổ tung ra. Hắn ôm chặt lòng ngực quỳ gục xuống ngay tại chỗ. Đau quá, tại sao lại thế đau như vậy? Chỉ thị đạo Trong thời gian đó Dũng nó chèo lên gần đến nơi Nhưng gió phiên đá phía trên quá nhỏ bé Khiến anh không thể nào bám hết lấy trọn bàn tay Vết thương ở vai khiến Dũng gần như mất hết sức lực Giờ phút này xem như Dũng đã cầm chặt cái chết Có lẽ phải như thế thôi Mình cảm thấy mệt quá rồi Buông tay thôi Dũng tự nhủ lòng Và rồi Dũng khe buông tay Phó mặc cho số phận Chỉ cần như thế thôi sẽ kết thúc một đời Không còn gì để hối tiếc Dũng nhắm mắt mỉm cười và chờ đợi Từ thần gọi tiền mình Nhưng Phật Cánh tay thô cạch quen thuộc bao năm Vẫn không thay đổi một lần nữa đã rang ra Nắm chọn lấy bàn tay không còn nhỏ bén ngày xưa Có thể niềm đam mê tham vọng Và giả tâm sẽ làm thay đổi một con người Nhưng có ai đó nghĩ rằng Quá khứ sẽ mãi mãi không thay đổi Cho dù ta cố xua đuổi nó như thế nào hay không Và sự thật đã chứng minh điều đó Dũng mở to đôi mặt nga nhìn chỉ anh mất hắn vẫn lạnh lục nhưng Dũng không hề có ý đẩy để ý đến ánh mắt anh mắt đó. anh kém hiểm cửa cảm ơn anh hai. không cần cảm ơn ta chỉ không muốn mày chia thời dà như vậy đâu chỉ tự tốn sau khi được chi kéo lên Dũng mệt là người nằm phục xuống đất vết thương. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện